Có yêu quái là bá chủ một phương Có cao thổ trong môn phái tu tiên Thân thể họ đồng mạnh hơn những người thường cả trăm lần Nhưng giá lạnh nơi đây không như những nơi khác Trong gió tuyết còn có vài phần pháp lực Cám vào tận xương tủy Cho dù là pháp chướng cũng không chống lại được Nếu ở nơi này mà không dùng ngoại vật để tránh lạnh Thì đích thực là quá lỏi bật Hành chỉ cầm áo lông Không khách sáo khoác lên người mình Thẩm ni phải chờ đợi Lên một chút bực bội Nhìn cánh cửa lớn phía trước hỏi Chẳng phải nói trời tối sẽ mở cửa sao Mặt trời xuống núi không biết bao lâu Sao còn chưa cho vào Hành chỉ nhìn sắc trời Chắc là chủ nhân quên rồi Vừa rất lời Đèn đuốc trên cửa tự động sáng lên Cánh cửa cách một tiếng mở ra Bên trong có bậc thang hướng lên Đuốc hai bên Đường đã được đốt sáng Dòng người từ từ đi vào trong Đường nối dài mãi Nhìn không thấy đích Thẩm ly cau mày Kim xà yêu của tuyết sơn này Có lai lịch thế nào Mà cao quá vậy Trước đây sao ta chưa từng nghe đến Hành chỉ bật cười Vậy chỉ có thể chứng minh Là không thích mua bán bảo vận Hành chỉ nói Tuổi của xà yêu này có khi còn nhiều hơn cả ta nàng cứ đi vào coi như tôn kính trường bối vậy thẩm ni khẽ kinh ngạc giá hơn ngài ư lại yêu từ thời thượng cổ à hành trì nghe bốn chữ phía trước của thẩm ni thân hình cứng đờ khẽ quay đầu nhíu mày Nhìn chăm chăm Thẩm Ly một lúc lâu Thẩm Ly bị nhìn đến sởn gai ốc Cũng quay đầu lại Nhìn về phía sau Cuối cùng xác nhận Người hành chỉ nhìn là mình Thẩm Ly vừa định hỏi hắn là sao thế Nhưng chợt nhận ra kịp Vừa rồi hình như nàng bột miệng Nói ra lời không nên nói a, Thẩm Ly suy nghĩ một lúc rồi an ổi Ta cảm thấy Không ai từng có tuổi như ngài Mà vẫn có dáng vẻ giống như ngài Lời lại hình như cũng không đúng Thẩm Ni gãi đầu Bảo nàng nói lời ác độc hay giết người thì được Nhưng chuyện an ủi ích thực là nàng có chút lực bất lòng tâm Ta muốn nói Thật ra tuổi của ngài Nếu ngài không nói Thì không ai nhìn ra được Thấy mày hành chỉ khẽ nhách Thẩm Ni vỗ chán thở dài Thôi được rồi Xin lỗi ta nói sai rồi Quả nhiên chuyện vòng vèo an ủi người khác Nàng đúng không thích hợp một chút nào Nàng có ngại không? Hành chỉ nhìn chăm chú hồi lâu Mới nhàn nhạt, nhạt hỏi Thẩm ni vội xô tay Không ngại, đương nhiên là không ngại Nàng ngẩn đầu Đối diện với ánh mắt Mang ý cười của hành chỉ Đôi mắt khẽ cong lên Phản chiêu ánh nửa nhảy nhót Khiến tim thẩm ni run lên Nhịp tim có chút hỗn loạn Hành chỉ không dây dưa Với chủ đề này Đường núi dài quá Vết thương của nàng vừa khỏi Không tiện leo núi Ta cõng lẳng lên đó nhé Hắn vừa đưa tay ra Thẩm đi ngẩn người hồi lâu Bỗng sực tỉnh lại Nàng khẽ lạng trạng Lui về phía sau một bước Việc này như thế sao được Đường này ta tự đi là được rồi Dường như liệu được làng sẽ tự tuyệt Bàn tay hành chỉ tiến tới phía trước Vậy ta dắt nàng Không chờ Thẩm Ly lắc đầu Hành chỉ đã trộp lấy tay Thẩm Ly Nắm gọn trong lòng bàn tay mình Không nhìn nàng thêm lấy một lần Bộ dàng vô cùng tự nhiên Thấy Thẩm Ly từ ngây ngốc đến nhạc nhiên Nhưng là muốn rút tay thì nào có dễ dàng Hành chỉ giống như đã thi pháp vào tay hai người Khiến nàng có dãy ruộng thế nào Cũng không rút ta được Chỉ đành nhìn theo bóng hắn Bước theo bước hắn Từng bước từng bước đi lên Tóc hắn theo bước đi Khẽ khẳng lướt qua má thẩm ni Nàng cảm thấy hành chỉ trước mặt mình Hình như không còn là hành chỉ trước kia nữa Một hành chỉ như thế này Bảo nàng làm sao có thể phải rõ danh tới với hắn Lên đến đỉnh núi Gió tuyết càng mạnh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 Phía trước là lơi ở của chủ nhân Người ngoài không vào được Phiền thông báo giúp Hành chỉ thần quân đến bãi phòng Cô bé nhìn hành chỉ một lúc đột nhiên toàn thân cứng lại Đôi mắt vé lên ánh sáng xanh Thanh âm biến đổi thành một giọng nữ yêu mị Ôi ngọn gió nào thởi thần quân đến đây Thẩm ly bị biến hóa của cô bé dọa đến giật mình Vừa có chút đề phòng Thì hành chỉ quay sang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 Cảm thấy cảnh xung quanh vẫn xoay chuyển Chớp mắt đã đến giữa lòng hồ Tại sao không thể là nữ nhân chứ? Một giọng nói dịu dàng vang lên bên tai thẩm ly Thẩm ly khẽ cây đầu lại Một nữ nhân xinh đẹp Mặc váy đỏ diễm lệ Tay cầm quạt Đang đứng sau lưng mình Làng ta cười híp mắt nhìn thẩm ly Nô gia kim nương tử hữu lễ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 Chúng ta hãy vào trong nói chuyện Nói xong Kim nương tử quay người vào nhà Hành chỉ cũng định đi theo Nhưng bị thẩm ni kéo nại Nàng nhớ chặt mày Người này thật sự không có vấn đề gì chứ Hành chỉ suy ngẫm ý trong loài thẩm ni Cười hỏi Nàng nói Vấn đề là vấn đề về mặt nào Thẩm ni nghiêm túc đáp Cô ta có biết những thuật pháp như là mỹ thuật không, hành chỉ nghe vậy cúi đầu, bật cười giống như vui không thể kiềm chế được, hắn vỗ đầu thẩm ly, yên tâm, ta không bị rụt đi mất đâu, lòi này quá sức thân mật, thẩm ly nghe đến đỏ cả mặt, hành chỉ nắm một ngọn tóc của thẩm ly vân ve, nhẹ giọng lẩm bẩm, nhưng mà nếu cô ta biết mỹ thuật, người cần lo.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 Kỳ nghệ của thẩm ly kém Không thể dùng được Kim niương tử giấu môi Được rồi, được rồi Vậy thần quân chơi nhé Hành chỉ bật cười nhưng không động đĩnh Kim niương tử đặt bàn cờ Có một bên Vô sự không lên điện tam bảo Nói đi Thần quân có phiền phức gì mà ngay cả ngài cũng đến chỗ giải quyết Thần quân có phiền phức gì Mà ngay cả ngài cũng không thể giải quyết Phải tìm đến nô ra Kim nương tử có cách trị khỏi cho nàng ấy không? Cô nương xinh đẹp bị bệnh sao? Kim nương tử bước tới trước mặt thẩm ly Quan sát nàng từ trên xuống dưới Ồ, khí sắc hư yếu Thiết nghĩ trước đây, nhất tỵ bị thương lặng Không, nhưng thương thế đã hồi phục Không còn trở ngại mới đúng Thần quân muốn ta trị bệnh gì? thấp lực của nàng ấy chưa hồi phục Hơn nữa năm giác quan Đôi lúc sẽ biến mất Ồ thật đúng là kỳ lạ Kim nương tử cười nói Nào cô lương Đưa tay ra cho nô gia bắt mạch xem Thẩm ni y nói đưa ra Kim nương tử sắn tay áo nàng lên Khi nhìn thấy vết sẹo xấu xí Trên tay thẩm ni Nàng ta hơi sững sốt Sao Sao lại bị thương thành thế này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 Nhưng hành chỉ Đang nghĩ thì tay kim nương tử Nhưng lại thành một đám khí trắng Lúc này nàng ta Với dám chạm vào cổ tay thẩm ni Không đau, không đau Nô ra thổi cho Bộ dạng giống như đang dỗ trẻ con Nữ yêu này Đang trêu gẹo nàng sao Khói miệng thẩm ni giật giật đa tạ Đã hết đau rồi Bây giờ kim nương tử Mới nghiêm túc bắt mạch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 Thật đúng là lạnh lùng bạc tình mà Hành chỉ chỉ cúi đầu cười Không nói một lời Kim nương tử tới hành chỉ không ngó ngàng đến mình liền nói thẩm ni Cô nương đi theo ngày ấy nhất định không vui đâu nhỉ Chỉ bằng đá ngày ấy đi Đi theo lô gia có được không Cùng là nữ nhân Lô gia sẽ rất chú đáo Chán thẩm ni Thấm đầy mồ hôi Cuối cùng lang cũng hiểu lời hành chỉ nói trước đây Khi vào cửa là có ý gì Kim xà yêu này Hứng thú với nữ nhân Còn nhiều hơn với nam nhân nữa Ôi Kim nương tử bỗng nhiên trầm ngâm thốt Thì ra là vậy Thẩm ly ngước mắt nhìn Kim nương tử nói Cô lương là thân phượng hoàng Theo lô ra thấy Cách đây không lâu Át hẳn cô đã vừa niết bàn Theo lý thì bất thể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 có khi cô nương sẽ thật sự trở thành một phế nhân cũng không chừng Thẩm Ly nhớ đến sự hoang man trong lốc lâm giác quan mất hết hôm đó lòng trầm xuống cách duy nhất hiện nay là khiến hai sức mạnh trong thân thể cô nương dung hợp đã thông kinh mạch vậy mới có thể thật sự hoàn thành niết bàn trùng sinh của cô mắt thẩm ly sáng lên kim nương tử của cách sao nếu kim nương tử bằng nằm rút Sau này thẩm ly nhất định báo đáp. Kim nương Tử che miệng cười. Lô gia đích thực là có cách. Còn phải báo đáp đấy à? Còn về báo đáp ấy à? Cô lương nói thân báo đáp có được không? Việc này của họng thẩm ly chật nghẹn nhưng hành chỉ lên tiếng. Tinh tú ở thiên ngoại thiên gần đây sáng hơn một chút. Nếu Kim nương Tử bằng lòng trị cho thẩm ly hèn chi nguyện hái sao báo đáp mắt kim đương tử sáng lên ai ôi ai ôi tinh tú ở thiên ngoại thiên mấy ngàn năm. tinh tú ở thiên ngoại thiên mấy ngàn năm trước lô gia có cầu thế nào thần quân cũng không chịu cho lần này lại đồng ý dễ dàng làng ta cười híp mắt trước đó coi như lô gia đã hiểu lầm thần quân thì ra ngài rất coi trọng cô nương này sát thần quân không sớm biểu hiện ra chứ? nếu không lô ra đâu dám quang minh chính đại dụ dỗ cô nương này chứ? thẩm ly nhung đầu nhìn hành chỉ, mấp máy miệng muốn hỏi những tinh tố đó chắc không thể tùy tiện hái đâu phải không? nếu hái rồi ngài có gặp chuyện gì không? hành chỉ cũng nhìn thẩm ly, cười nhạt lắc đầu. tất cả nghi vấn của thẩm ly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 suýt chút nữa thì quên một khi trị liệu bắt đầu trong vòng 9 ngày ngày nào cũng phải tiếp nhận trị liệu không thể thiếu ngày nào nếu thiếu thì công sức bỏ ra phí không nói có khi còn kiến mạnh cô nương xuống suối vàng thẩm ly ôm quyền làm phiền kim Lương tử